cái vừa rồi á hai cái bài giảng hai cái tuần rồi á là nhiều người nói là khó quá <cười> khó quá là là bởi vì thầy đã giảng tới cái khóa thứ 10. cho nên đó là có vẻ như là thầy Mỗi ngày là hơi nâng cao lên một chút xíu Nhưng mà thầy quên rằng là Trong cái số người đi học ở đây đó Thì có người là mới đi lần đầu Thậm chí là cũng mới biết Phật giáo Cho nên nó là Những cái điều thầy giảng thì thầy nghĩ là Các Phật tử đã nghe quá nhiều lần rồi bây giờ mà nếu mà mình cứ nói theo bài bản mà A B C rồi thì thì nói là chán bản thân thầy á là nghe cũng chán mà khi người nghe mà đã nghe nhiều quá rồi á thì cứ lặp đi lặp lại thì nghe cũng chán do đó là thầy nói phân tích hơi sâu một chút nhưng mà khi phân tích hơi sâu một chút á thì có vẻ như là à, à người hiểu được không Do đó đó là thầy mê là để cho các Phật tử hỏi. Nhưng mà vừa rồi có một Phật tử hỏi, không biết là ai, câu hỏi mà cuối cuối đó là khi hỏi câu hỏi đó, đó thì thầy trả lời cũng hơi là hơi lạc đề. Cái lạc đề tức là phân tích nó nhiều quá nhưng mà không đi thẳng vào cái câu hỏi của cái cái, cái người hỏi à, nhưng mà là cũng có cũng có nói nhưng mà nói một hồi cái đó, nó nó ra dông dài <cười> thì à, hôm nay á là mình trở lại một cái thực tế trở lại một cái thực tế là Bây giờ mục đích tu hành của mình là để làm gì? Mục đích học đạo hay là hành đạo của mình á là để làm gì? Bây giờ mỗi người trả lời đi. Trả lời cho thầy một người mỗi mỗi câu để thầy đúc kết lại. Bởi vì nó phải đáp ứng cái quyền vòng Hay là đáp ứng cái yêu cầu Cái mục đích Của cái người học Còn á là thường thường á là như thế này Cái người dạy á Là cứ dạy Cứ nói theo cái ý của mình Trả lời Dùng thầy Một câu trả lời Rất là chính xác Là mục đích Học đạo hay là tu tập Là thấy ra cái Bản lai diện mục của mình Bản lai diện mục tức là cái, cái cái thực Cái bản chất thực Hay là thấy ra chính mình đó là một câu trả lời rất chính xác Còn có ai có cái Cái câu trả lời nào khác Thấy nhiều câu trả lời mới được Nhiều câu trả lời rồi cái đó mình mới đúc kết lại. Dạ thưa thầy, theo con là để thấy ra được sự thật của cuộc sống. Ừ. Thấy ra sự thật của cuộc sống tức là thêm được một mặt. Một mặt đó là thấy ra chính mình. Và mặt thứ hai là thấy ra cuộc sống. Là thấy ra được bản chất của chính mình và cuộc sống. Hay là thấy ra chính mình và bản chất cuộc sống. À, đại khái như vậy tức là hai câu trả lời rất chính xác. còn ai nữa? <cười> tức là thấy làm sao cứ nói vậy để để mới, để mới thấy ra được mọi cái, cái cái mặt của cái việc tu tập. nếu không á thì là thầy cứ nói nói mộc mịch như là bữa đầu là nói tới hơn hai tiếng đồng hồ. à một câu trả lời nữa là học là để tháo gỡ những cái thói buộc ở trong trong trong tâm hay là trong thân tâm cũng hoàn toàn chính xác à một câu trả lời nữa là học đạo với là tu tập đó, là là cái quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi cái đó cũng là cái điều mà thầy thường hay nhắc đi nhắc lại thật ra đó Trong cái Phật giáo á, Phật giáo thực sự là nói ra, tại sao gọi là Phật giáo? Phật giáo có nghĩa là thế này, là giáo là cái lời dạy hay là cái cái cái, cái lời giảng suyết, còn Phật tức là cái người giác ngộ. Tức là một cái người giác ngộ nói ra sự thật, vậy thôi à. Bây giờ cái người nào giác ngộ đó Thì họ nói ra cái gì cũng đúng hết Phật giáo là vậy Nhưng đại khái là vậy thôi chứ mình, chứ mình đừng có hiểu rằng là Phật giáo là phải Phải có cái công thức này, công thức kia, công thức nọ Mà mình phải học cho hết Những cái công thức Nào đó trong kinh điển điện gì Đưa ra đó, thì cái đó mới là Phật giáo Thật ra không phải như vậy Thế bất kỳ cái người nào giác ngộ Hay là cái người nào thấy ra sự thật có thể sự thật đó đó chỉ là một phần nhưng mà nếu mà nói đúng sự thật thì nó vẫn là là sự thật. ví dụ như cả cả chiếc xe đó là nó có nhiều thứ nhưng mà mỗi, một người đó chỉ biết là đây là cái bánh xe ngoài ra không biết cái gì khác hết đó. những cái bộ phận ở trong chiếc xe là người đó không biết người đó chỉ nói là đây là cái bánh xe thì người đó vẫn hoàn toàn nói chính xác tức là miệng sao là nói đúng sự thật thì có thể là trong cái cái quá trình giác ngộ của mình đó hay là cái quá trình của một người nghiên cứu một chiếc xe đấy thì người đó có thể thấy bên xe nhưng mà thấy đúng bên xe là đúng rồi đó rồi sau đó là thấy cái gì nữa thì cứ thấy cái gì đó cho đến khi mà cái người đó thấy hết tất cả những cái cái bộ phận trong chiếc xe và rồi ráp lại thành chiếc xe Rồi có thể là sử dụng chiếc xe để mà lái đi chỗ này chỗ kia. À, một cách rành rẽ. Thì như vậy là cái người đó thông suốt hoàn toàn về chiếc xe. Thì cái cuộc sống của mình cũng vậy. Cuộc sống của mình á, là Mình phải phát hiện ra Bản thân mình. Mà mà thực ra mình sống trong cuộc đời này á, đâu đâu có thể là riêng bản thân mình đâu. Phải không? Mình sống thì Là trong gia đình thì có cha mẹ, có anh em, có bà con, có chồng vợ Có con cái, có đủ thứ Rồi ra ngoài cái là có bạn bè rồi thì có rất nhiều cái quan hệ trong xã hội Bây giờ mình đứng đây cái mắt mình nhìn ra cái là mình thấy sát tay mình Mở ra là nghe âm thanh Tức như là mình không có nghĩa là là một cái gì riêng rẽ Mà mình là một một sự tương giao Giữa bên trong và bên ngoài Cho nên không phải là mình là một cái gì riêng ra cả. Bây giờ mình đâu có tách riêng mình ra là một cái gì riêng mà nói là mình được đâu. Vì vậy cho nên á, cho nên sự sống là vô cùng quan trọng. Trong quá trình mình sống á, thì có những cái pháp đến đi trong cuộc sống của mình. Khi mình sinh ra thì như thế nào, rồi lớn lên thì như thế nào, rồi đi học thì như thế nào, ăn cơm thì như thế nào, đi xe thì như thế nào, tức là Mọi cái chuyện mà mình Mình Mình sống Bản thân mình tương giao với cuộc sống Thì tất cả những cái đó đều là Những cái yếu tố Tạo thành cuộc sống Thế thì Vấn đề là thế này Tại vì mình không thấy rõ được Những cái yếu tố tạo thành cuộc sống đó Cho nên mình không thấy được cái nguyên nhân nào thì sẽ sinh ra cái này nguyên nhân nào thì sinh ra cái kia cho nên đó mình mới làm bậy mình không hiểu mình không thấy không thấy cho nên mình mới làm bậy Thí dụ như bây giờ mình ăn uống mình không hiểu rõ cái cái tính chất âm dương của những cái món ăn mình không biết rõ cơ thể của mình nó đang là hàng hay nhiệt đang âm hay dương ví dụ vậy cho nên đó là Mình ăn uống bữa bãi thì nó sinh bến Đó về sinh học thì nó là vậy Còn bây giờ về tâm lý Cũng vậy Tức là mình Do mình không thấy biết đúng Cho nên mình mới là có thái độ sai lầm à, Do đó đó Những cái câu trả lời vừa, vừa rồi đó Là thầy rất vui mừng Bởi vì ít ra là Nếu mà người mà mới học Mà có thể trả lời được những câu đó thì rất là tuyệt vời à, Bởi vì á, Thực ra mình Cái quá trình tu tập Tu học Mình dùng từ tu với chữ học Hai từ ghép lại với nhau thành chữ tu học là tốt nhất Là hay nhất Cho mình nói là hành thiền Hành thiền chỉ là một mạng rất nhỏ Trong cái sự sống Rộng lớn Mình phải trải nghiệm cuộc sống và phải thấy ra nó trong cái trải nghiệm cuộc sống đó, trải nghiệm cuộc sống là gì? không phải trải nghiệm cuộc sống nghĩa là mình đi đông đi tây đi du lịch cho thật nhiều để mà biết ra nhiều thứ là, là gọi là trải nghiệm cuộc sống. những người đó chưa chắc đã trải nghiệm cuộc sống gì cả. nhưng mà trải nghiệm cuộc sống đó, là mình đang đứng đây, mình đang trải nghiệm, mình đang sống đây. tất cả chúng ta đang ngồi đây. Chúng ta có thực sự trải nghiệm mình đang sống hay không? Chẳng phải là bây giờ ngồi đây rồi nói rằng là Dồn tiền để bữa nào đi du lịch thế giới Để mà trải nghiệm cuộc sống ạ, Cũng phải như vậy Mà trải nghiệm là bây giờ chúng ta đang ngồi đây này, Chúng ta đang có thực sự trải nghiệm Cái sự sống hay không? Cái sự sống mà đang đến Trong cái nhân duyên này Hiện tại chúng ta đang ngồi đây Với tất cả những gì đang đến Với mình mình có thực sự trải nghiệm hay không, hay là cái tâm mình chạy đi đâu? Đó? mình không, mình rất ít khi mình trải nghiệm bản thân mình, mà tâm mình hay lang thang đi tìm kiếm cái này cái nọ. cho nên cái câu trả lời đầu tiên là nói là để mà học ra chính mình, để mà thấy ra chính mình, đó là câu trả lời chính xác nhất. Tại sao mà Đức Phật ngài dạy tứ niệm xứ? tứ niệm xứ tức là gì? tức là con người mình đây á thì mình cứ cứ cứ nghĩ là mình là con người đây thôi. Rồi á thì mình nói là tôi ăn, tôi ngủ, tôi đi, tôi đứng, tôi thế này thế kia thành ra là mình cũng nhập nhầm lẫn. Thực ra con người nó chỉ là có thân, có cảm giác, có phản ứng của tâm và có sự tương quan ở ở bên trong và bên ngoài. Đó là toàn bộ cuộc sống. Thực ra toàn bộ cuộc sống á chỉ là trong tứ niệm xứ thôi. Khi mà nói là hành tứ niệm xứ thực ra là không có hành gì cả mà mình đang sống với cái với bốn cái lãnh vực đó. Đang sống với bốn cái cái cái điều mà mà nó đã sẵn có trong mình. Ví dụ như mình đứng đây thì cũng phải thân đứng đây sao? Mà thân mà mình có biết thân mình đang đứng đây không? Mình có thực sự toàn vẹn với cái thân mình đang đứng đây không? mình có thật sự là sống với cái thân đang đứng đây không thì đó chính là niệm thân bởi vì chữ niệm á chữ niệm á là thầy đã định nghĩa lại rồi tại vì trước đây ai cũng nghĩ chữ niệm nghe nói niệm tức là cứ niệm niệm niệm niệm niệm hoặc là hiệu niệm có nghĩa là lặp đi lặp lại một cái chữ bởi vì nghe nói niệm phật có nghĩa là cứ phật năm mùa phật năm mùa phật năm mùa phật năm mùa phật năm mùa phật, năm vô phật, năm vô phật. Cho nên cứ nghĩ rằng là hệ lập đi lập lại gọi là niệm Đó là một sai lầm lớn Cái thứ hai á Tưởng niệm là được định nghĩa là ghi nhận Ghi nhận đây là cái ghế Ghi nhận đây là cái, cái sàn nhà Ghi nhận đây là cái cột Ghi nhận như vậy thì chưa có niệm chút nào cả Niệm cũng không phải là ghi nhận Niềm cũng không phải là một nỗ lực để mà tìm hiểu một điều gì Không phải, ví dụ như bây giờ mình nói là mình trở về để mình tìm hiểu chính mình đó là cũng sai à, Cho nên là ví dụ như câu trả lời là trở về để mà biết mình Nhưng mà nếu cái biết mình đó là một sự tìm tòi để xem tự cái cái gan nó bao lớn Cái tim nó bao lớn Thì cũng không phải cũng phải như vậy thì cái chữ niềm ở đây đó, niềm ở đây á là thầy dịch lại là tròn vẹn với thực tại hay là tròn vẹn với chính mình. ví dụ như đang đứng đây, tức là thân đang đứng, tức là thân nó đang như thế này đây. nếu mình mình thể nghiệm hay là mình trải nghiệm hay là mình sống với cái đang đứng đang đứng đây một cách tròn vẹn thì cái Tính chất tròn vẹn đó gọi là niệm Gọi là chánh niệm Còn bây giờ mình không tròn vẹn Không tròn vẹn là vì sao Là vì mình đứng đây nhưng mà tâm mình nó lại là nó Đang bay bọc ở đâu á Nó đang đi lang thang tìm kiếm cái gì ở đâu á Cho nên nó không có ở đây Thì như vậy gọi là thất niệm Thất niệm thì không thể nào mà mình trở về Để mà biết mình được à. Cho nên đó. Con người mình thì dễ bị thất niệm là bởi vì mình cứ hay chạy ra ngoài để mà tìm kiếm cái đối tượng này đối tượng kia. Nhưng mà đối tượng bên ngoài á thì hầu hết đối tượng bên ngoài là đối tượng không có thật. Hầu hết đối tượng bên ngoài là đối tượng không có thật tại sao mà thầy nói đối tượng bên ngoài là đối tượng không có thật Lại trở về cái buổi dạng ban đầu tại vì bây giờ người vợ người vợ ở nhà trông chờ chồng bây giờ chồng đi làm về trong khi trông chờ chồng về đó là đối tượng đó không thật tại vì đang chỉ đang tưởng tượng thôi phải không có phải không? đấy bây giờ cái người đó đang ngồi đây ví dụ như người vợ đang đang đứng đây đang ngồi đây nhưng mà cái tâm lại không không tròn vẹn với chính mình không biết mình không rõ ràng gì về bản thân mình hết á nhưng mà là cứ tượng ra cái hình ảnh của ông chồng không biết bây giờ lái xe đường nào không biết bây giờ đang nói chuyện với ai à, không biết là bây giờ có say xỉn không <cười> không biết bây giờ có như thế nào thì toàn lực Ảo chứ đâu có thật Phải không? Tất cả những hình ảnh đó đều chỉ là hình ảnh ảo chứ đâu có thật Đang lang thang chạy theo đối tượng bên ngoài Mà đối tượng đó là không có thật Phải không? Thấy, thấy không có thật chứ Không có thật Bây giờ ngay cả ông chồng ông đi về rồi Ra mở cửa ông chồng vô rồi Và bây giờ mắt, chính mắt mình đang thấy ông chồng Nhưng mà đó cũng vẫn không, đối tượng không thật đại vì sao vậy đang nội tức đang đang trong trong lòng đang nội giận trong nội giận cho nên á, bây giờ thấy ông chồng nhưng mà đối tượng đó là đối tượng mà mà mình sân hấn Chứ đâu phải là ông chồng à, mà nó chỉ là một cái cái ý niệm ý niệm của mình ý niệm rằng là ông này á, ví dụ như là ghét ông ở đi nhậu nhẹt thì bây giờ là mình gắn lên ông một cái nhãn nhẹt. Đại khái vậy. Tức là cứ cứ dán lên trên ông đó, bây giờ dán mặt ông rồi đó. Vẫn cứ dán lên trên ông á những cái cái mà khái niệm mà mình đã có sẵn. Do đó cũng đâu có thấy ông. Đó. Mặc dù thấy nhưng mà vẫn thấy ảo, không thấy thật. Phải không? Khi thất niệm à nhớ nhớ nhớ, nhớ tụi kia. Khi thất niệm thì những đối tượng của thất niệm đều là ảo. Chỉ có chánh niệm thì đối tượng mới là thật, có thực tánh thôi. Chỉ có chánh niệm thì đối tượng mới là thực tánh. Nhưng mà hệ chánh niệm á thì phải tròn vẹn với đối tượng, phải tròn vẹn với đối tượng thì mới là mới mới mới là đúng thực tánh. Tức là đối tượng như nó là, không phải là như mình nghĩ là thầy nghĩ là thầy nói như vậy là rất rất dễ hiểu, phải không? nó rất rõ ràng. thì tức là mình khi khi nào mà có chánh niệm á, mà chánh niệm á là không còn thất niệm, tức là cái tâm không đi lang thang để nắm bắt đối tượng ảo, đó là là một. À. rồi từ cái đối tượng ảo đó mình mới là suy nghĩ lung tung, cho nên mới thành ra tạp niệm, tức là từ thức niệm đi đến tạp niệm, rồi tạp niệm á, mình nhưng mà không có tạp, không có niệm nào đúng hết, toàn là gán hết, gán vô cho người ta hết, gán vô là thế này, gán vô là thế kia, gán vô là thế nọ, cho nên á, đều là vòng niệm cả, thành ra khi mà mình thấy bằng cái hít niệm, tạp niệm, vọng niệm thì có thấy được thực tánh pháp không? Có thấy được cái thực tánh như nó đang là không? Không thể. Phải không? Nhưng mà mình cứ cứ cứ, cứ thử uh, chiêm chìm niệm lại xem. Có thử trong ngày á là có bao nhiêu lần trong ngày á là có bao nhiêu lần á là mình thực sự là mình hoàn toàn hay là mình toàn là sống trên cái thức niệm cái tạp niệm cái vòng niệm mà thôi mình phải thấy ra những cái đó đó là cái cái sự thực nếu mình không thấy ra sự thực này đó mà mình lại vẫn cứ cố gắng theo một phương pháp nào đó để mà tu thì nó vẫn là nằm trên ảo tưởng phải không nó vẫn nằm trên ảo tưởng thì nó làm sao giải quyết được vấn đề gì? <cười> Như bữa trước thầy nói rồi đó, tức là khi mà mình có còn có khái niệm, khi mình còn có khái niệm thì không thể nào tròn vẹn với đối tượng và cũng không tròn vẹn với chính mình. Tại vì ở cái chính mình á thì cái tâm mình nó đã khởi lên một cái khái niệm rồi, cho nên cái khái niệm đó đó nó che lấp chính cái cái tâm mình. Nếu mà cái tâm mà nó hoàn toàn rộng lặng trong sáng á thì nó mới phản ánh được sự thật hay là nó mới nhận ra được sự thật. Còn khi mà cái tâm mình nó đã khởi lên một cái ý niệm gì. Giả sử như bây giờ một người Bằng đêm mà đi ra ngoài đường, cho cho đi ra ngoài đường để mà đi làm việc gì đó, cho đi ra ngoài vườn á nã ngoài vườn á ngoài vườn là tức là cây cối rồi bóng tối rồi nhiều đó nói vậy cho nó dễ hiểu bây giờ mà trong nhà mới là sai đi ra ngoài vườn lấy cái gì đó thì ở trong tâm mình á nó đã sẵn khởi lên một cái cái sự lo sợ rồi thì cái sự lo sợ đó, đó là một khái niệm đã che lấp chín cái tâm mình rồi do đó bây giờ đó, với mang cái sợ đó mà đi thì đi ra cái thì tùy theo, tùy theo cái sở, người sở cọp á thì thầy thấy cái cây nó sao giống cũng cọp quá. <cười> người sở rắn á thì thấy cái cây này sao giống cũng rắn quá. Người sở ma đó thì thấy là cái cái cây đó sao nó chớp chớp chớp cũng ma cũng đồ hồ ghê Tức là đó là ảo tưởng á. Khi cái tâm mình đã khởi lên một cái ảo thì mình sẽ thấy tất cả các cái đối tượng cũng đều bị ảo hóa luôn hay vậy không? À, vậy thì á, thực ra nó rất là đơn giản. Cái mà mình mình thường hay là tin tấn chánh niệm tỉnh giác theo cái kiểu á, là mình à, cố gắng trở lại với chính mình, rồi tìm tòi, rồi à, nỗ lực để mà tu tập. Theo một cái phương thức nào đó Để đạt được một cái gì đó Thì toàn bộ cả cái quy trình đó đó Là quy trình ảo Tại sao thầy nói vậy mà không ai chịu hiệu, hiệu dùm đó? Bởi vì nó hiệu ra cái này một cái đó Thì nó sẽ vỡ ra được hết mọi chuyện Cái chuyện này nó rất là Rất là quan trọng Thế tại sao mình lại vẫn cứ Lập trình ra một cái ảo Để rồi mình cứ chạy theo cái ảo đó mà nó vẫn là không bao giờ thấy được sự thật. Mà trời thấy được sự thật. Bây giờ thầy cũng nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nữa. Lâu lâu cũng cũng phải nói. Nhưng bây giờ thầy cũng dùng cái từ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nữa. Mà tinh tấn á là trở về. Thay vì từ tinh tấn á thì thầy nói là trở về. Trở về là sao? Là bởi vì mình thất điểm tức là cái tâm mình á nó vòng đồng nó chạy ra bên ngoài rồi. Nó chạy ra bên ngoài rồi Rồi bây giờ nó trở nên Bị dính mắc ở bên ngoài Bị dính mắc trong những cái đối tượng ảo bên ngoài Cho nên cái nó cứ lang thang ngoài ở bên ngoài Và nó cứ chạy theo Một cái lực Cái lực đó là cái lực Hấp dẫn Của những cái đối tượng ảo Hầu hết là đối tượng ảo Nhớ nhớ cái câu đó Dũng đó, <cười> Đối tượng ảo Hầu hết là mình đưa ra đối tượng ảo có một cái nỗi là thế này. Đối tượng ảo chỉ luôn luôn đẹp. <cười> đối tượng ảo thì luôn luôn đẹp. đối tượng thật á có khi là có khi sự thật mất lòng cũng có, <cười> nhưng mà đối tượng ảo thì luôn luôn là đẹp. Cho nên cái gì mình tưởng tượng ra đó thì mình cho nó là tuyệt vời. Do đó mình nỗ lực hết sức để mà đạt tới cái ảo. Cho nên đó là muốn mà thấy ra được cái thực thì phải là rất hết là cái tâm là phải đừng có chạy lang thang rồi đã rất hết là cái cái tâm á là buông bỏ cái cái mà buông lung phóng dật đó đi cái tâm mà chạy lang thang á gọi là buông lung phóng dật tinh tấn á thì ngược lại với là buông lung phóng dật lại rơi vào ngôn ngữ Nhiều em sinh viên học sinh mới nghiên cứu Phật học, tôi đụng toàn ba cái từ, không biết nói cái gì. <cười> buông lung tức là chạy lãng thang, lãng xăng bậy bạ bà lung tung. À, tức là nó không đâu tới đâu hết trơn, tâm nó cứ chạy lung tung đó, là buông lung. Hoặc là buông lung tức là chạy theo sự hấp dẫn của đối tượng áo. Tức là mình mình mình định nghĩa, định nghĩa cho nó thật dễ hiểu và và thật luôn, phải không? Tức là buông lung, tức là cái tâm nó cứ là chạy theo. Phóng giật cũng vậy, chuyện buông lung với chuyện phóng giật á, là gần tương đương cái cái nghĩa với nhau. Phóng tức là, phóng ra ngoài á, giật á tức là ham vui. Phóng giật tức là ham vui mà chạy ra ngoài. Tại ra ngoài đó thì ham vui nhưng mà cái đối tượng vui đó là thường là đối tượng ảo. Đối tượng mình tưởng tượng ra nhiều hơn là đối là thật. Mình tưởng tượng ra, mình ngồi rồi mình mơ mộng. Mơ mộng cho nên đó là cái đối tượng nó ảo mà đối tượng ảo đó nó lại rất hấp dẫn. Cho nên á là mình cứ bị lôi ra ngoài. Thì cái cái mà bị lôi bị lôi ra ngoài đó gọi là buông lung phóng vật Thì bây giờ đó nếu mình trở về tức là trở về tin tấn tức là không buông lung phóng dật. Đơn giản là vậy đó, chứ không phải tin tấn là cố gắng làm cái gì hết á. Mình nói mình định nghĩa tin tấn là cố gắng này cố gắng kia đó thì nó lại là sinh ra một cái sai lầm khác. Bởi vì nếu như mình cố gắng mà cố gắng cố gắng bởi một cái cái sự hấp dẫn của một cái áo á thì cái cố gắng đó lại còn nguy hiểm nữa chẳng thà đừng cố gắng. Thì <cười> dù như một thanh niên lầm biến, cho nên ở nhà thôi, ở nhà rồi thì chẳng thà ở nhà ngu hoặc là ở nhà nó quét dọn đồ gì bất ở do ở trong nhà cho nên thấy nhà dơ mới quét, vậy nó còn đỡ. hơn. Còn, còn một, bị lôi cuốn bởi một cái ảo tưởng nào đó bên ngoài cho là cái đó là hấp dẫn, cho cái đó là vui thú gì đó, cho nên là bị lôi cuốn theo cho nên đó trở về nếu mình muốn định nghĩa đó là một đó là một năng lực Chứ không phải là ít bởi vì nếu mà không có một năng lực không có một sức mạnh á thì không trở về nổi ha vừa rồi có một người gọi điện thoại cho thầy nói là nhờ thầy cứu với nói con của con á bây giờ nó gây nhau với cha nó bây giờ nó nó bỏ nhà nó nó đi rồi bây giờ nó bỏ nhà ra đi rồi đó, đi theo đi theo cái ảo tưởng đó rồi á bây giờ rất khó mà trở về cho nên á trở về là một đồng tác hết sức là tinh tấn chứ không phải là không tinh tấn đâu nếu như tinh tấn định nghĩa là một nỗ lực thì cái cái nỗ lực này là một nỗ lực gieo gớm chẳng phải là nỗ lực tầm thường à, bởi vì á buông bỏ những cái cái mà hấp dẫn của cái ảo Để mà trở về với cái thực Thì đúng là dùng từ tinh tấn là chính xác Tinh tấn vừa là không buông lung Không chạy theo cái Cái ảo ảnh bên ngoài Chạy theo cái hấp dẫn của cái ảo ảnh bên ngoài Mà là trở về với cái thực Hồi xưa cái cuốn sách mà thầy viết là Mà sau này người ta đổi Người ta đề nghị đổi ra là Thực tài hiền tiền Chứ Thực ra cuốn sách đó hồi xưa cái đề của thầy đó là cái thực, cái đề của cuốn sách đó là cái thực, cái sau cuốn sách đó là, là là cái bản thảo đó, nó mới qua bên pháp, đó. qua bên pháp đó, một số phật tử bên pháp họ đọc hay đó, Cho nên họ muốn xin in ra, họ xin in ra đó thì họ mới xin đề nghị cho đặt cái tên là thực tại hiện tiền, thì, thì đúng là thầy cũng theo tùy theo cái chỉ hiếu của của là trí của những người trí thức thầy cũng nói sẽ được thực tại hiện tiền cũng đúng thực ra cái thực tức là cái thực tại hiện tiền còn cái ảo là cái mà mình tưởng tượng ra thôi mình tưởng tượng ra xong rồi cái tưởng tượng đó nó lại là lôi kéo mình đi cho nên là buông lung phóng dật bây giờ là trở về với cái thực trở về cái thực là là tin tưởng cái thực À, đấy và bây giờ cho nên mới dịch ra là thực tại hiện tiền cho nó oai một chút. <cười> Hồi xưa đó lúc mà thầy mới còn trẻ mà thầy mà viết sách á là ưa lôi tục vô cái từ nào mà nó cao nhất mà nó hay nhất á <cười> là lôi vô để cho cho oai. <cười> Nhưng bây giờ đó, là thầy đã thay thế từ từ thành những cái từ mà đơn giản nhất. thí dụ như chánh niệm. Thực ra đó, là tròn vẹn với cái thực tại đây và bây giờ cái thực đó đó bao gồm là mình đứng đây là cái thân bao gồm là bên trong có những cái cái cái cảm giác à là cảm xúc bao gồm những cái cái phản ứng của nội tâm bao gồm với cái sự tương giao giữa căng trần căng, căng và tầng bao gồm như vậy tức là bao gồm dự cái mắt tai mũi lợi thân ý với sắc thân nương bị dục dục ba cho nên á đúng là cái câu cái câu mà cái câu trả lời đầu tiên là nói trở về với chính mình để mà thấy cái sự thật nơi chính mình đó là cái câu rất là hay tất nhiên khi thấy ra sự thật á thì nó mới là điều chỉnh bởi vì cái sự thật đó, đó là mình Mình à, xử lý cái sự thật đó đó Bằng nhận thức và hành vi Phải không Nếu như mình nhận thức sai Và hành động sai Thì sẽ đưa đến cái kết quả là Mình bị phiền não, khổ đau trói buộc Chuyện đó nó rất rõ ràng phải không Chuyện nó không có gì là Mờ ảo hết trơn Tức là rất rõ ràng minh bạch, Tức là nếu mình nhận thức sai Và mình ăn đồng sai thì sẽ đưa đến cái hậu quả là phiền đạo khổ đau. Cho nên đó trở về á thì những cái câu mà ta nơi sau đó ví dụ như là à, thấy ra được cái bản chất của cuộc sống hay là là tháo gỡ những cái cái mà dặn rối buộc thì là đúng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 và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Trước đây đó thầy nhớ là khi không biết là khoa mấy đó, thì khi thầy hỏi như vậy á, người thì nói rằng là để thoát khổ, người thì nói là để được an lạc, có người thì nói là để được đắc định người thì để được thế này thế kia thì bây giờ là những câu trả lời lại trở nên rất chính xác đó là một cái tiến bộ rất là là đáng mừng <cười> bởi vì trước đây là trả lời trả lời nó đều rơi vào trong cái cái mà cái quy trình của cái khái niệm của cái bạn ngã rồi là cuối cùng cũng là chị muốn đạt được cái này đạt được cái kia thì những cái mà mình muốn đạt được cái này cái kia đó chính là những cái buộc Còn bây giờ là nói rõ ràng là để gỡ những cái buộc Mình cứ hướng ra bên ngoài mình không chịu thấy lại chính mình Cho nên bây giờ là mình phải thấy thấy ra lại cái bản lai giường mục Của mình là cái gì à, Thấy ra bản chất của cuộc sống là cái gì Mà cái quá trình để mà thấy ra thực sự là cái gì đó đó Là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi Cho nên chỉ có bốn câu trả lời thôi Là nó đúng hết rồi Do đó mà thầy mới là Không hỏi thêm nữa Tại vì Bốn câu trả lời đó là nó quá đầy đủ Nhưng mà bây giờ một cái nguyên lý Cái nguyên lý này Là thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần Nguyên lý này chính Đức Phật đã nói Đó là nguyên lý tứ diệu đế Trong nguyên lý tứ diệu đế là thế này Nếu mà mình Cái tâm của mình mà cứ hướng ra bên ngoài Chạy theo cái ảo Tức là Quân lung phóng dật á thì mình sẽ là không thấy ra được sự thật. Bởi vì mình cứ chạy theo cái ảo làm sao mình thấy ra được cái thực. Mà mình bỏ quên cái thực, tức là cái thực tại đây và bây giờ. Mà mình cứ chạy theo cái ảo. Cái ảo đó đó nó nằm trong ba cái cái cái điểm thời gian. Một là cái ảo đó là mình nhớ về quá khứ. Một là cái ảo đó là mình tưởng tượng ở tương lai. Và cái ảo đó là mình đang đang đắm chìm trong hiện tại. Ba cái đó đều là cái ảo. Hiện tại, nói là hiện tại, nhưng mà là đối tượng hiện tại. Nhưng mà đối tượng hiện tại như hồi nãy nói đó. Bây giờ cái cái cover này là cố tưởng tượng là chồng đi đâu đi thế này thế kia gì đó. Thì cái đó là hoàn toàn tưởng tượng mà tưởng tượng này đó thì tưởng tượng phần lớn là lấy cái tư liệu của quá khứ. Phải không? Tức là quá khứ ông chồng có đi đi nhậu nhẹt rồi quá khứ ông chồng có cái gì rồi, cho nên bây giờ đó là những hình ảnh quá khứ đó bây giờ hiện ra. Như vậy á, thì những cái tượng, tượng tượng này có thể là là hình ảnh quá khứ, tượng tượng này có thể là tương lai. Thì dù như bây giờ là không biết là nếu mà ông đi như vậy thì tương lai hai vợ chồng có còn là là sống chung với nhau hay nữa hay là mai mốt là phải ly dị rồi con cái của mình ra sao mà chuyện nó chưa tới. <cười> cái chuyện nó nó chưa tới nhưng mà mình đã nghĩ rồi như vậy tức là mình lang thang ở tương lai còn hiện tại thì bây giờ ông đứng trước mặt rồi đó nhưng mà mình vẫn là nội sân lên tức là mình mình vẫn không phải là thấy cái đối tượng đó một một cách trung thực mà hoặc là nội tham lên hoặc là nội sân lên à, cho nên không thấy được sự thật không thấy được sự thật tức là si như vậy đó thì khi mình xử lý một đối tượng hiện tại với cái tâm tham sân si đó thì nó vẫn chưa phải là thực tại. À, phải, phải, phải, phải. phải. Đó. Cho nên đó là mình bị mình bị quá khứ, bị tương lai và đắm chìm trong hiện tại. Cho nên cái đối tượng đó, đó nó không phải là tròn vẹn một cách trung thực như nó đang là tại đây và bây giờ tức là nó không phải là thực tài hiện tiền hiện tiền tức là ngay ngay bây giờ đó tại đây và bây giờ đó hiện tiền là vậy thì cái đối tượng đó không phải là đối tượng như nó là tại đây và bây giờ mà đối tượng đó là đối tượng bị quá khứ hóa bị tương lai hóa hoặc là mình xử lý cái đối tượng đó bằng những cái khái niệm tham sân si bạc ngạ ngạ màng gì đó Chứ không còn là xử lý Không phải là mình thấy trung thực đối tượng đó như nó là à. Thế thì á, bây giờ thế này Ở nơi mình Phải thấy ra cái điều này Vì điều này điều này là vô cùng quan trọng Vì điều này mà không thấy ra đó Thì mình cứ chạy lang thang Mình vẫn cứ chạy lang thang hoài Kể cả khi mình cố gắng tu hành hết sức Cũng chỉ là một trò chơi chạy lang thang thôi Đó là mình phải thấy ra rằng Cái thực tài mà đang đứng đây đấy Là nó đã hoàn hảo rồi Cái điều này là có nhiều người chưa chấp nhận được Chưa chấp nhận rằng là cái thực tài đang đứng đây là hoàn hảo rồi Tức là không cần thêm bớt gì cả Ngay cái thực tài này thôi Không còn thêm bớt gì cả Là nó đã hoàn hảo rồi tại vì cái cái mà không hoàn hảo đó như bữa trước thầy đã nói cái bài bài thứ nhất mà sợ gì nó khó là ở chỗ đó đó sợ gì mình đứng đây mình không không hoàn hảo đó. là bởi vì mình nhìn cái mình đang đứng đây á bằng một cái cái khái niệm chế định chứ không phải là một thực tài chân đế không phải là một cái cái cái thực tịnh chân đế nên nếu như bây giờ mình buông buông hết tất cả mọi cái ảo tưởng, buông hết tất cả mọi cái cái mà khái niệm. Mà cái khái niệm đó bây giờ nó ràng buộc mình, cho nên mới nói rằng là mình phải gỡ bỏ những cái cái ràng buộc là vậy. Chính những cái ràng buộc mà ràng buộc đó chính là những cái khái niệm. Những cái quan niệm mình mình mình làm ra rồi mình trói buộc lấy chính mình. Cho nên là lúc đó đó cái mà mình từ là ngồi mình đứng đây rồi mình mới dừng lên, cái ta ảo tưởng, cái ta ảo tưởng đó mới là cho là thế này, cho là thế kia, cho là thế nọ. cho nên mới là vui buồn, vui khổ hay là thành bại được mất gì trong cái cái cái mà cái, cái ta ảo tưởng đó. cho nên á chính cái ta ảo tưởng đó á mới đem đến cái phiền não khổ đau luồng hồi sinh tử cái còn cái cái cái thực tài đang đứng đây đấy thì hoàn toàn vẫn là niết bàn cái thực tài mà đang đứng đây tài đây và bây giờ đây này nếu đừng có đệ có đừng có bạc ngã Xem vào đừng có khái niệm đừng có tượng tượng đừng có cái gì xem vào hết á thì nó đứng đây này là nó là niết bàn rồi mình thì mình nghĩ khác mình thì cho rằng là mình ở đây là luân hồi sinh tử Cho nên mình phải đi tìm kiếm Mình phải cố gắng tu tập Mình phải là nỗ lực để mà đạt đến Một cái nước bàn Nhưng mà nước bàn mà mình mình đặt ở phía trước đó đó, Thì nó vẫn là ảo Nước bàn đó đâu có thật được Nước bàn mà nó mình đặt phía trước Mình tưởng tượng ra phía trước Thì cái đó vẫn là ảo cho đâu có thật Nhưng mà nước bàn là gì Nước bàn là Đức Phật Ngài định nghĩa rất rõ Là đoàn tầng tham, đoàn tầng sân, đoàn tầng si Tức là Chấm dứt cái Cái thế giới Mà khái niệm chế định Của cái bạc ngạ Tham sân Si Thế bây giờ chấm dứt Cái bạc ngạ Tham sân Si Chấm dứt cái cái mà lề thuộc Trói buộc bởi cái khái niệm chế định Của thế gian Thì lúc đó mình tra cái Pháp Đang đứng đây đó Lúc đó thân, thò, tâm, Pháp gì đều cũng là như chân như thật hết Là Niết Bàn hết Thì nếu như cái người nào mà có thể thấy ra được cái điều này, có thể có một lúc nào đó mà buông ra hết tất cả mọi thứ, để trực nhận ngay là mình đang đứng đây, tại đây và bây giờ đó, tâm không có một cái gì để mà bị trói buộc hết. Thân thì nó đã vận hành theo cái định luật sinh học, định luật vật lý của nó rồi. Giờ có mình hay không có mình thì cái định luật sinh học, định luật vật lý đó nó vẫn cứ tiếp diễn nhưng mà mình lại là xen vào đó một cái bạn ngã, xen vào đó những cái ảo tưởng, rồi từ cái bạn ngã ảo tưởng đó mà tạo ra cái tham sân si, rồi phát ứng, rồi tạo tác, rồi làm đủ mọi chuyện để được cái này để được cái kia, cho nên cái thế giới đó nó mới trở thành một cái thế giới lăng xăng, đầy cả những cái phiền não khổ đau. Thực ra là chỉ cần này trở về, trở về với thực tài tài đây và bây giờ khi trở về với thực tài tài đây và bây giờ thì tròn vẹn với cái thực tài tài đây và bây giờ và khi mà mình trở về tròn vẹn tức là không còn không còn cái là khái niệm và không còn cái hành vi tạo tác để trở thành thì lúc đó đó là đến cái thứ ba là tinh giác nên giác á tức là không mê không mê mờ ở trong cái khái niệm không mê mờ hay là không bị ràng buộc ở trong cái cái ta ảo tưởng. Tức là mình đó khi mà mình bị bị ràng buộc ở trong cái cái ảo tưởng Hay là trong cái khái niệm chế định, thì lúc đó mình không thấy được sự thật. Tinh giác, tinh giác tức là sáng suốt, trong sáng, một cái tâm hoàn toàn trong sáng, đối với cái thực tại đang là, đối với cái thân thọ tâm pháp như nó đang là. Cho nên là thầy mới nói thế này Tinh tấn chánh niệm tình giác là Trở về Tròn vẹn Tịnh thức Sáng suốt tức là tịnh thức Hoặc là trông sáng Với Chính mình Hay là với thực tài đang là Đơn giản là vậy thôi Tức là tình giác là không mê mờ không bị ràng buộc trong ảo tưởng của cái ta. Ảo tưởng của cái ta tức là cái thế giới mà tục đế đầy cả những cái khái niệm giới định. Cho nên là thầy mới nói là cái cái tinh giác này này, cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này á là bữa trước là thầy thầy đã nói rồi. Đây là một thái độ đúng đắn. Một thái độ chân chính Khi mà mình xử lý Tạm thời mình dùng từ cái xử lý Hay là khi mà mình nhận thức Hay là khi mình à, Là tương tác với Cái đối tượng Thực tại hiền tiên Hay là Thực tánh chân đế Những cái từ đó Chứ nó quen vậy thôi Chứ còn thật ra những cái từ này nó chẳng có nghĩa gì cả Nó không phải là Nó chỉ có cái, cái thực thôi Quan trọng là cái thực thôi nhưng mà mình quen á, mình quen cái từ rồi á, thì sau này mình đọc sách á, mà nó lỡ mà nó vô gặp mấy từ đó thì mình mình cũng bị vướng cho nên đôi lúc cũng phải để vô nhưng mà cái cái chính yếu là cái cái mà mở ngoặt á, mở ngoặt đó là cái mà mình cho nó, nó dễ hiểu thực ra đó cái khi mà mình tinh tấn chánh niệm tinh giác đúng tức là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại thực tại là thực tại thanh thọ tâm pháp tài thân thọ tâm pháp là là sao thân là cái cái thân đây thọ là những cái cảm giác hay là cảm xúc tâm là những cái cái cái phản ứng hay là thái độ Đó. còn pháp á là sự cái sự tương tác hay là tương giao Dựa trong và ngoài đại khái như vậy cho nó dễ hiểu như vậy á cái khi mà tinh tấn chánh niệm tinh giác á thì nó là thấy được cái thực tại hiện tiền thực chánh chân đế như vậy là ngay khi mà mình trở về tròn vẹn tinh tấn chánh niệm tinh giác Chứ không làm gì cả bởi vì nếu mình mình còn làm gì mình còn khởi lên một cái khái, khái niệm gì đó để mình để mình đạt được cái gì đó, đó thì lại là rơi vào cái cái sự trói buộc rồi cho nên á thực ra tinh tấn chánh niệm tinh giác có nghĩa là là trở về tròn vẹn với thực tại xong là xong nếu khi mình trở về tròn vẹn với thực tại thì ngay thực tài đó là niết bàn là thực tài chân đế Thế tất nhiên là mình nói như vậy nó hơi tắt nói về nó hơi nói nó tắt tức là nếu nếu có người được như vậy ví dụ như trường hợp mà thầy hay ví dụ là Là ông Ba Hy giá Tức là Đức Phật Ngài chỉ nói một cái Thì ông đắc qua A-la-hán liền Khi nghe nói một cái Thì ông liền trở về tròn vẹn với Thầy đó Tức là ông làm gì cả Thì là ông đắc qua A-la-hán Chính là khi mà ông trở về đó Và không còn làm gì nữa cả Hoàn toàn tròn vẹn Tức là hoàn toàn trở về mà Tròn vẹn trong sáng với thực với thực tại Thì lúc đó là ông là A-la-hán Và lúc đó là Niết Bàn Cái thực tài hiền tiền hay là cái thực tánh chân đế này là Niết Bàn Thì cái cái điều này là cái điều được nói ra trong tứ diệu đế tứ diệu đế là nói, nói chuyện đó, đó Thế thì đó, cái việc tu hành đó là nó đơn giản như vậy Thế mà mình tinh tấn chánh niệm tinh giác Thì liền là hiện ra thế giới như chân như thật còn nếu mà mình khởi lên một cái niềm tham sân si khởi lên một cái cái khái niệm khởi lên một cái hành động tạo tác để trở thành thì liền là đánh mất cái thực tại hiện tiền khi đó mình không còn thấy được cái thực tánh chân đế nữa tức là không không không có thấy cái thực như nó đang là nữa thì toàn bộ cái bề kinh từ niệm xứ đó là đức phật ngài chỉ nói ba cái yếu tố chính yếu thì ở dự cái ở dự này này đức phật ngài có nói tới những cái điểm là không tham ưu tham ưu tức là tham với sân á tức là khi mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á mà đúng là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á thì lúc đó sẽ không có cái Tham ưu, xem vào, Không có Nương tựa vào một điều gì cả Không có Chấp trước hay là bám víu vào một cái gì cả Nghĩa là ví dụ như thế này Ví dụ bây giờ mình đang đứng đây Thì mình chỉ thấy Thân đang đứng như thế nào Thì mình thấy như vậy Thấy như vậy có nghĩa là gì Có nghĩa là trở về tròn vẹn trong sáng với thân đang đứng đây. Thân đang đứng đây, thầy nhắc lại ha. Nếu mà ai muốn nói là pháp hành thì đây là pháp hành đó, cho đừng có đừng có mong chờ một cái phương pháp gì cả. Pháp hành nó nó đây rồi mà phương pháp gì nữa. Pháp hành tức là bây giờ mình đang đứng đây này. Mình đang đứng đây thì cái thân đang đứng đây thì là trở về tròn vẹn trong sáng với cái thân đang đứng đây. Nhưng mà không phải là muốn giữ cái thân đó lại như thế nào không phải là mình muốn giữ cái thân đó lại là phải là mạnh khỏe hay là phải là sống lâu hay là phải là bền vững hay là phải là cái gì đó tức là không không đặt điều kiện không có tham hay là không có ưu với cái thân đó cũng không phải là mình hoàn toàn là là phụ thuộc depend on là cái gì phụ thuộc à tức là cái cái mà nói là không nương tựa đó đó, tức là mình không có phụ thuộc vào cái cái đang đứng đây, tức là nó đứng đây kệ nó nhé, mình chỉ là đừng có mê mờ đối với nó thôi, đừng có tham sân, Và mê mờ, đúng là tham ưu và và mê mờ mê mờ tức là là thiếu tình giác á, nhưng bây giờ mình đang tin tưởng chân niệm tình giác, tức là mình đang đang tròn vẹn với cái đang đứng đây. Không có thêm bớt gì cả Không thêm bớt gì cả Nhưng mà cũng không bắt dính nó lại Cũng phải là bắt nó phải thế này hay là phải thế kia Mà nói như thế nào thì nó là như vậy Tức là đang đứng thì cứ đứng Đang đi thì cứ đi Đang ngồi thì cứ ngồi Chứ không phải là thêm bớt vào cái ngồi đó Một cái ý niệm nào Dù là ý niệm sống lâu Hay là ý niệm phải tu thành Phật Hay là ý niệm phải nhập nước bàn. Cũng đều là ý niệm hết. Mình chỉ trả lại cái thân. Đang đứng đây như nó đứng đây vậy thôi. Không có còng vô nơi đó. Tham hay là sân gì cả. Cũng tham không tham nó. Mà cũng không sân với nó. Mà cũng không phải là mình hoàn toàn. Lệ thuộc vào nó. Mình không phải là hoàn toàn là. Đặc cược. <cười> hoàn toàn vào đó mà nó là nó thôi và không bị dính mắc bởi vì vì mình không quân không có lương tựa không có là lệ thuộc hay là tùy thuộc vào nó thì thì mình cũng không có dính mắc gì nó cả tức là hệ đi đi là đi đến là đến là nằm, ngồi là ngồi. cho nên Đức Phật ngài nói là trong nghe chỉ có nghe, trong thấy chỉ có thấy, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết. thì cái về mà ba hy gia đó là đặc quả a la hán. cái a la hán là gì? a la hán là vậy đó, a la hán tức là loài bỏ ra khỏi cái thực tại này, những cái khái niệm về ta về muốn được cái này muốn được cái kia muốn nương tựa muốn dính mắc. À, tham với nó, sân với nó, si với nó Vậy thôi, đơn giản là vậy thôi Cho nên đó, là nếu như mà mình Mình đang đứng đây đó là mình nói thân thọ cũng vậy, thọ tức là những cảm giác Bây giờ những cảm giác là cảm giác gì Thì mình chỉ thấy là cái cảm giác nó là như vậy Không cần thêm, không cần bớt Không cần nói xấu hay tốt gì về nó hay tránh Nó là như vậy Âm cũng vậy Cho nên nên niệm tâm á thì Đức Phật Ngài nói là tham mình thấy tham, sân thì thấy sân, si thì thấy si, không tham thì thấy không tham, không sân thì thấy không sân, không si thì thấy không si, cứ vậy thôi. Tức là bây giờ mình đang đứng đây nói như thế nào đó thì mình chỉ thấy như vậy thôi. Như vậy á, thực ra không phải là cái thân đứng đây là niếc bạc, mà cái thái độ, cái thái độ mà không dính mắc không tham ưu, cái thái độ đó đối với cái cái thực tài này đó tức là đây là cái thực tài thực tài chân đế mà nhưng mà chính cái cái mà không tham ưu không tham sân si không nương tựa không chấp trước á cái thái độ đó là niết bàn niết bàn cái thái độ đó đó tức là cái thái độ đó nó diệt cho nên mới gọi là niết bàn là diệt đế tại sao diệt đế diệt đế tức là giệt hoàn toàn cái cái thái độ mà tham sân si cái thái độ là dính mắc nương tựa tức là ta pháp lại cho pháp ta thực tài lại cho thực tài như nó đang làm cái điều này đó mình vẫn có thể làm được chứ không phải là không thì biết đang ở trong tình trạng nào, ví dụ đang đi hay đang đứng hay đang nằm hay đang ngồi hay đang làm cái gì. Thì bên là trở về trọn vẹn trong sáng với cái thực tại đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi đó. Bây giờ mình lấy ví dụ như thế này, đang đi trên đường á thì tâm đang nỗi sân với một cái đối tượng quá khứ. Tức là nhớ lại về một cái người nào đó trong quá khứ cái mình nỗi sân nghĩa rằng tức là cái thế giới mà luân hồi sinh tử là nó sẽ vào rồi phải không? Lúc đó cái thế giới luân hồi sinh tử là sẽ vào rồi, cái lúc cái thế giới mà phiền não khổ đau là sẽ vào rồi. Và bây giờ mình đang đi. Thì bây giờ mình trở lại trọn vẹn với là mình đang đi. Trở về trọn vẹn trong sáng với cái đang đi. Là cái thế giới mà cái thế giới mà áo Ảo mộng đó đó Là nó đoàn diệt Thì có thể là bởi vì Cái cái trở về tròn vẹn này Nó Quá yếu ớt Cho nên mình cứ giả sử như thế này đi Là trong Quá trình tu tập của mình đó, Là ràng buộc là cái gì Ràng buộc chính là khi mà Mình mình đang đi như thế này đang lại Mình tròn vẹn mới đi Thì cũng có chuyện gì cả Phải không nếu mình đi mà hoàn toàn trở về tròn vẹn trong sáng với cái đang đi thì lúc đó là hoàn toàn là thanh tịnh giải thoát hoàn toàn là không hoàn diệt cái, cái cái thế giới của cái bận ngạ Hàm sân si nhưng mà bây giờ đó là đang đi như vậy cái tự nhiên nhớ lại nhớ lại một cái tức là phóng dật này không vật tức là không còn tinh tấn nữa. Thất niệm, tức là không còn chánh niệm nữa. Và lúc đó đó thì đã phóng vật thất niệm rồi. Thì làm sao mà còn thấy rõ thực tại như nó đang là được nữa. phải không? Cho nên lúc đó không có tỉnh giác. Tức là mình mất cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Mất tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì liền lúc đó cái tâm mình là đang phóng theo một cái cái thế giới mà của cái ta ảo tưởng dựng lên, Hay phải không? Mình đang sống trong một cái thế giới của cái ta ảo tưởng dựng lên, và lúc đó đó khi mà mình liền mới mới mình nhớ đến một cái kẻ phù của mình thôi, là lúc đó mình nội sân lên, đó là là tham ưu đó nè, rồi mình bị dính mắc cái trong cái cái đối tượng đó, à. cho nên đó là lúc đó là mình phiền đạo ngộ động. Chính lúc đó đó mình phải phải hiểu ra rằng chính cái đó là cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử. Là cái đó đó chứ không phải không phải phiền não khổ đau luân hồi sinh tử nào hết trơn á. Chính cái cái lúc mà mình bị buông lung theo cái ta ảo tưởng. bị dính mắc ở trong đó. Cho nên lúc đó tham sân si nó khởi lên rồi thì nó tạo tác thế này thế kia đủ thứ trong á. Cho nên lúc đó nó rối rối mù lên thì lúc đó là cái lúc mà phiền não khổ đau. Thế lúc đó gọi là tập đế và khổ đế. Còn bây giờ mình chỉ cần là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác tức là tự về, còn vẹn với thực tại mà không làm gì cả. Không phải là theo một phương pháp nào đó để mà cố gắng mà tu để đạt được cái gì hết. Vì nếu mình theo phương pháp thì nhắc lại là nếu mình theo một phương pháp để cố gắng tu hành đạt được thì vẫn là tập đế với khổ đế. Có nghe rõ cái đó Cái đó là thầy lập đi lập lại hoài đó. Chỉ cần trở về tròn vẹn với thực tại Tức là không làm gì cả Nhưng mà cái đó mới là mới gọi là tu đó Bởi vì sao Bởi vì tu tức là sống Theo bát chánh đạo Theo giới định tuệ Khi mà mình mà Trở về tròn vẹn Trong sáng với thực tại Thì lúc đó là là Cái tâm là hoàn toàn là sáng suốt, định tĩnh trong lành Tâm lúc đó là hoàn toàn sáng suốt. Nếu mà nó không có bị cái gì mà xen tạp, che lấp vào trong đó đó. Thì cái tâm lúc đó nó sẽ là trở về cái sáng suốt, định tĩnh trong lành Cái tâm mình đó là nó luôn là ở hai mặt. Một là nó vuông lung, thất niệm, bất giác. Tức là ngược lại á ngược lại của cái cái tinh tấn á là buông lung thất niệm nếu mà nếu mà mình vẫn tiếp tục chạy theo cái đà mà buông lung thất, thất niệm bất giác thì chỉ cần đơn giản là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trở lại là thôi tức là phải trở về lại với thực tại thôi nhưng mà bởi vì đó, khi mà mình á đang buông lung thất niệm bất giác mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trở lại Thì liền là trong lành định tịnh sáng suốt Phải vậy không? Lúc đó mình sẽ là trong lành định tịnh sáng suốt Bây giờ đó, cái trong lành định tịnh sáng suốt đó, đó Nó lại cứ vẫn tiếp tục bị mất đi Nó vẫn chạy theo cái là buông lung, thất niệm và bất giác Thì nó luôn luôn cái tâm mình cứ vậy đó Tức là cái người mà có tinh tấn chánh niệm tinh giác Thì người đó còn có một lúc trở về Có thể là một ngày 24 tiếng đồng hồ Là cũng có trở về được 50 phút Còn hơn là mình suốt ngày suốt đêm là chỉ có buông lung Thất niệm bất giác Thường thường là mình sống Mình vẫn là ở, ở trong đời đó Thì mình vẫn cho là mình rất sáng suốt Mình cho là mình rất trí thức nhưng mà trên thực tế đó là mình vẫn là ở trong cái buông lung, thất niệm bất giác. Cho nên là bây giờ là chỉ cần là một giây, hai giây, mười giây, một phút, hai phút, năm phút, tinh tấn chánh niệm tinh giác là được rồi. Mỗi lần tinh tấn chánh niệm tinh giác đó được vài giây là tốt rồi. <cười> chẳng cần nhiều. cứ là cứ mình thực nhớ lại một cái thì nó lập buông ra để mà trở lại tròn vẹn với chính mình cứ vậy đó tôi là vậy đó tôi là cứ là hệ mà mình buông lung thì mình có một lúc nào đó cứ trở về khi mình trở về đó thì khi mà mình thực sự trở về tròn vẹn buông ra hết tất cả mọi cái cái cái cái, cái buông lung thất niệm bất giác đó đó mình tin tấn chánh niệm định giác đó, thì lúc đó nó sẽ là cái tâm vốn nó đã là sáng suốt định tĩnh trong lành rồi, tức là trở về với cái cái cái bản nguyên thanh tính của cái tâm. À, đây là một cái cái, bờ, cái bản nguyên thanh tính của cái tâm mỗi người đã sẵn có hết rồi. Nhưng mà do cái buông lung, thích niệm bất giác cho nên mình không còn cái sáng suốt định tĩnh trong lành này nữa mà mình sống với là tham sân si. Còn nếu mình tinh tấn đến điểm tỉnh giác thì nó sẽ trở về lại cái cái sáng suốt định tĩnh trong lành thầy mới có thêm vào một cái một cái điều để cho cái việc mà mình trở về tròn vẹn với, trong sáng với thực tại đó, nó nhiều hơn hay là nó mạnh hơn đó, bằng cách là thần trọng chú tâm quan sát xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng